các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về phía tôi. Sở là gã kia, tôi dừng tay thôi mở khóa, nín thở xem là chuyện gì. Quả đúng là vậy, chiếc xe dừng ngay trước cửa phòng tôi. Không nghi ngờ gì nữa rồi, hẳn đó là gã tối qua. Tôi hoảng loạn không biết nên xử trí như thế nào. Ừ, đúng đấy. Ừ. Bóng từ góc cửa bật lên, kèm theo là những tiếng cười nói dâm gian ngay trước cửa phòng. Tôi trấn tĩnh Ngõ qua khe nhỏ cánh cửa xem là chuyện gì thì tiếng gọi lại cất lên. "Long ơi, mày làm gì ở trong đấy? Không mau mở cửa cho bọn tao vào. Cái thằng này lễ mễ thế mẹ." Không phải, đó không phải là các đàn ông tối qua mà là đám bạn của tôi. Tôi vui mừng ra mở cửa, khuôn mặt rạng rỡ nhưng trong khóe mắt vẫn chưa giạt hết nỗi sợ. Thằng Doanh vẫn vẻ cười cợt. "Mày đúng là, thảo nào ai cũng gọi mày là lòng dùa. Mày làm gì trong đấy mà lâu thế?" Tôi ủa gãi đầu. Tao, tao nhầm bọn mày với cả đêm qua, làm tao sợ muốn chết. Thằng Doanh quay lại nhìn thằng Khánh và thằng An, cười lên điên dại. Thằng này nó sợ quá hóa ngu rồi. Đoản nó giơ mấy cái túi bóng đựng đồ ăn vặt lên, nói tiếp: "Đây, xem bọn tao chuẩn bị gì này. Bao nhiêu là thứ, mấy tuổi thiếu, thiếu nhỉ?" Vừa nói, nó vừa nhếch mép nhìn sang cái Thảo, cũng chính là người yêu nó. À ta liếc mắt lanh chanh đáp: "Ừ." Thiếu bia đấy thưa anh, nhưng hôm nay anh đừng mơ mà uống. Tối còn chở tôi về nữa, chứ không anh vứt tôi vào bụi lá chết giờ đấy." Cả đám cười phá lên, tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo, làm tan đi nỗi sợ hãi còn vương nãy giờ. Lúc này, thằng Khang đứng phía sau, chỉ họng lên, "Thế mày định không mời bọn tao vào phòng à?" Tôi giật mình, tỏ ra luống cuống gãi đầu rồi đáp, "Chết, tao quên. Mà sao hôm nay tụi bay đến phòng tao đông đủ thế? Có chuyện gì quan trọng sao?" cả đám lần lượt bước vào bên trong, thằng Doanh lại cất giọng. Nghe tình hình chỗ mày hơi căng thẳng, nên là bọn tao tới xem mày thiên hào thôi, tiện thể mua chút đồ ăn vặt tới để anh em cùng chén đi mà. Thì ra là vì lúc xưa tôi gọi điện cho nó, kể về chuyện gã kia nên bây giờ nó mới rủ thêm đám thằng Khánh và thằng An tới đây. Kể ra tôi thấy an tâm hơn, dù gã kia bây giờ có đến thì tôi cũng không sợ nữa, vì bên cạnh tôi lúc này đã có những đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Sau khi ăn uống xong, Vì vẫn còn sớm nên đám bọn tôi quyết định kiếm trò để chơi. Nhưng mà cũng hơi khó để quyết định bởi mấy trò thường ngày thì nó quá nhàm rồi. Cuối cùng, cái nắm quyết định trở cờ. Mà cái thằng đầu têu không ai khác chính là thằng Doanh. Ban đầu tôi thấy hơi sợ bởi lẽ trò cờ cờ thì hầu hết ai cũng biết rồi, đó là trò chơi chiêu hồn thần linh ma quỷ. Nhưng thế nó khá cố chấp nên tôi và hai thằng kia đành gật đầu đồng ý. Trong lúc chuẩn bị thì nó giao cho mấy đứa kia mỗi người một việc, còn nó kéo tôi ra bên ngoài rồi khẽ nói: Cái này là tao cố ý đấy, tao muốn xem linh hồn ở bên ngoài kia rốt cuộc là ai. Bên này tao nghĩ kỹ lắm rồi, chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề. Mày yên tâm, sẽ không sao đâu, trong này trước tao hay chơi mà. Ngay song tử cũng gật gù làm theo, nhưng chợt nhớ thằng này nó lớn lên cùng tôi, giờ đi học cùng nhau, tôi chưa chơi bao giờ thì nó chơi lúc nào được. Thoáng tôi cũng thấy hơi lo, đa phần không phải vì sợ mà là nghĩ thằng bạn hôm nay có vấn đề, còn trước khi đến ở đây còn có người yêu nó nữa. Chầm gầm một lúc tôi đáp, Vậy còn con thảo, nó sẽ sợ đấy Nó lắc đầu xua tay Yên tâm, trước khi tới đây Hãy để tao bàn kỹ rồi Còn ba thằng tụi mày thôi Mà nói không chừng gan nó còn to hơn gan của mày ấy chứ Giất lời nó cười lên khen khách Vẻ như đang thách thức sự can đảm của tôi Nhìn lại cái thảo Nó cũng chẳng khác thằng Doanh là bao Vẫn vui vẻ tỏ ra bình thường một cách đáng sợ Chỉ nhìn thế thôi Tôi không còn nghĩ tới chuyện Cấm càn cả lũ chơi cầu cơ nữa đành cắn răng cùng tụi nó tiến kích trò vô cùng thú vị và đầy nguy hiểm huyền bí này. Lúc sau, tôi cùng thằng Doanh quay vào trong phòng cùng bạn đứa kia chuẩn bị những thứ còn lại. Dương Thằng Doanh nó lấy một tờ giấy A4 trên bàn học của tôi rồi cầm cùi viết gì đó. Chốc sau, tôi thấy trên tờ giấy có ghi đủ 24 chữ cái và một hàng số từ 0 đến 9, xung quanh là những ô chữ thần thánh ma quỷ. Đúng sai không có, cuối cùng là ô chữ thăng, có nghĩa là không chơi. Song Suy nói rút trong túi quần ra một đống tiền khắc, đây chính là điểm mấu chốt của trò chơi cờ cơ. Kế đó, nó đưa cho tôi một tờ giấy, một cây bút và dặn tôi ghi những chữ mà Đồng Su hướng tới trong thời gian chiều hồn. Đến lúc này rồi, tôi đành gượng gạo gật đầu theo những gì nó nói. Sau đó, nó đưa bảng cờ cơ cho thằng Khánh, dặn dò cả ba đứa kia sau khi nó đọc xong thần chú thì lập tức đặt nhẹ ngón tay lên bảng cờ cơ, còn mọi việc để nó lo liệu. Bọn tôi thấy nó rất rành chuyện nên cũng bớt sợ hơn được đôi phần. Sau khi im lặng cho khoảng không gian tĩnh mịch ập đến, nó nhìn lên đồng hồ, chờ đợi thứ thời cơ mà chỉ mình nó rõ rồi quay lại đọc thần chú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net